Phiên tòa này rất đặc biệt, nó khác xa những phiên tòa khác bởi người nhà của cả bị hại lẫn bị cáo đều chẳng có một ai nhưng lại có rất đông người đến sự khán bởi tính chất nghiêm trọng của vụ án. Khi bị thẩm phán ổn định hội trường thì phiên xử bắt đầu. Dưới hàng ghế bị cáo là một thanh niên khoảng 18-19 tuổi dáng người cao ráo điển trai, gương mặt chưa hề vương nét bụi đời Nhưng lại là một kẻ sát nhân máu lạnh Hắn đưa mắt khắp hội trường Mong tìm kiếm một bóng dáng người thân Nhưng rồi lại tuyệt vọng Cục đôi mắt xuống Có lẽ giờ này người thân của hắn Cũng đang xấu hổ nhục nhã lắm Họ chẳng dám đến sự phiên tòa Vì sợ phải chứng kiến cảnh đau lòng Cũng có thể họ sợ ánh mắt Nghi kỵ khinh thường của người đời Bên dưới hàng ghế Dành cho những người đến sự Hàng loạt tiếng xỉ xào vang lên Khiếp quá, nhìn trẻ tuổi như thế mà giết người dã man nhỉ, lại giết chết ông nội của mình thì đúng là kinh khủng thật. Mất hết tương lai rồi còn đâu, dại dột quá. Sau khi Vãn Hồi trật tự, bị cáo được dẫn giải lên trước vành móng ngựa và chủ tọa phiên tòa bắt đầu đọc cáo trạng. Trong suốt thời gian nghị án, khi được nói lời bào chữa cho mình, Thắng, tên bị cáo, vẫn một mực nói rằng mình làm đúng. Rằng người bị hắn giết không xứng đáng là ông nội Vì hành vi bại hoại của mình Thẩm phán đã phân tích cho hắn thấy Việc toàn mạng người khác là vi phạm pháp luật Xét về đạo lý là mất tính người Nếu bị hại có những hành vi trái với thuần phong mỹ tục Thì hắn có thể làm đơn trình báo để cơ quan pháp luật xử lý Chứ không thể hành động theo kiểu xã hội đen giết người toàn mạng như vậy được Hắn không thuê luật sư Nên được tòa chỉ định luật sư bảo chữa, sau khi đưa ra mọi lý lẽ nhằm giảm nhẹ tội cho bị cáo, sẽ thấy hắn vừa mới bước qua tuổi thành niên được một năm. Bình thường cũng là một người tử tế, chưa từng có tiền án tiền sự gì, nên khi nghiên cứu kỹ lưỡng và áp dụng hình phạt ở khung thấp nhất thì hắn vẫn phải nhận mức án 20 năm tù cho tội giết chết ông nội của mình phiên tỏa kết thúc với sự vỗ tay đồng thuận của tất cả mọi người. Một vài tiếng xì xào vang lên, tiếc cho hắn còn quá trẻ mà đã dấn thân vào vòng lao lý. Nhìn gương mặt đẹp trai và cái dáng cao giáo rất cân đối của hắn, chẳng ai nghĩ rằng hắn lại phạm tội giết người. Được dẫn dài ra xe đặc trùng, đi giữa hai người công an, hắn cúi gằm không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Khi chuẩn bị bước lên chiếc xe thùng bít bùng, thì chợt một tiếng khóc xé lòng vang lên. Ôi rời ơi là rời, khổ thân cho cháu tôi, thắng ơi, chờ bà với con ơi, bà đã đến muộn rồi. Trần hắn khựng lại, một chút gì nghẹn đắng trong cổ họng, một chút gì cay cay nơi khoái mát, đó chẳng phải là tiếng của bà ngoại sao? đúng vậy, đó chính là bà ngoại hắn. tưởng rằng hết hy vọng vì không gặp được người thân. Nhưng đến phút cuối thì bà đã xuất hiện, bà đã an ủi phần nào những tư hy vọng đang lụi dần trong hắn. Người đàn bà khoảng gần 60 tuổi, ngạt đám người ra rồi lập cập lao tới. Đến trước hai anh công an, bà đưa đôi mắt ẩn ẩn nước nói không xa hơi. Tôi xin các chú, mấy phút tôi đến muộn, cho tôi nói chuyện với cháu nó một chút được không? Tôi cầu xin các chú. Hai anh công an đưa mắt nhìn nhau, rồi một anh chạy đến báo cáo chỉ huy, lát sau quay lại gật đầu nói. Bà chỉ có 15 phút thôi ạ, chúng tôi phải giải phạm nhân đến trại giam, bà nhanh lên nhé. Ông chặt lấy đứa cháu vẫn còn đang bị cầm tay, bà cứ thế khóc mùi mẫn, hắn cứng rắn là thế, suốt cả phiên tòa không hề rơi lệ. Vậy mà lúc này đây, những giọt nước mắt lại rơi trên gỏ má bị cảm động hắn cảm thấy có lỗi với bà ngoại để bà từng này tuổi còn phải suy nghĩ về hắn bà cứ vừa ôm vừa đưa tay tập vào lưng hắn mà khóc còn dại quá con ơi tự con phá hỏng tương lai của mình rồi người ta có tội thì pháp luật sẽ xử tòa án lương tâm cũng chẳng để yên con làm như vậy thì bà biết sống sao đây bà nín đi bà con có lỗi với bà con đáng chết pháp luật đã làm đúng Bà đừng lo cho con." Hai bà cháu cứ vừa nói vừa khóc như thế, xong chợt nhớ ra điều gì và ngẩng lên hỏi cháu, "Con được đưa đến trại giam nào, nói cho bà biết để bà đến thăm. Mọi người có thể ghét bỏ con, nhưng với bà thì con mãi mãi là một đứa cháu ngoan ngoãn, đáng thương của bà." Anh cán bộ đứng giám sát cạnh đấy nói nhanh cho bà biết tên trại giam và quy định thăm nom. Bà gật đầu cảm ơn rồi lại quay sang thẳng cháu hỏi Họ xử con bao nhiêu năm? Dạ 20 năm bà Bà bấm đốt ngón tay rồi mặt bừng lên tia hy vọng Vậy là vẫn có ngày về con còn trẻ vào đó cải tạo cho tốt Bà còn khỏe ngày nào bà sẽ tranh thủ lên thăm con Nhớ nhé vào đó đừng gây gỗ đánh nhau cố gắng nhẫn nhịn ngay con Dạ Bà ở nhà cố gắng, ăn uống giữ gìn sức khỏe, đợi con ra tù bà nhé. Con sẽ nghe lời bà. Bà yên tâm, đừng lo cho con. Con thương bà lắm. Dạ đã hết giờ, xin bà lui ra cho chúng tôi dẫn giải phạm nhân. Tay bà vẫn đang nắm chặt tay đứa cháu tội nghiệp không muốn rời. Vậy là bà phải cố sống để chờ ngày nó trở về. 20 năm, một khoảng thời gian dài, còn như hết cả thanh xuân rồi còn đâu. Hy vọng nó phấn đấu tốt để được giảm án. Bà ơi, ai đưa bà đến đây? Bà về đi, con đi đây. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, bà nhờ chú Tiến trở đi, bà sẽ lên thăm con. Cải tạo cho tốt nhé, để nhanh về với bà. Chiếc xe từ từ lan bánh ra khỏi sân tòa án. Vậy là bà phải xa hẳn thằng cháu mà bà luôn kỳ vọng. Nước mắt lan dài, chiếc xe đã khuất xa. Mà bà vẫn đứng chơ vơ ở sân tòa, chân không muốn bước nữa. Từ xa, một chiếc xe máy phóng lại, một người đàn ông tuổi chừng gần 40 gọi bà. Bác cải ơi, về thôi, lên xe con trở về nào. Trên xe đặc trùng, thắng nhắm mắt lại dù không thể nhìn được ra ngoài, nhưng hắn vẫn nhắm lại như một phản xạ có điều kiện. Hắn biết giờ này bà ngoại hắn đang tuyệt vọng lắm. Cả đời bà chỉ thương nhất hắn. Vì bà bảo hắn mới có mấy tuổi đầu đã sớm thiếu thốn tình cảm của cha, lại luôn phải chịu đòn roi và sự gẻ lạnh của mẹ. Nhưng hắn rất ngoan và nghe lời bà nội, bà ngoại. Chỉ tiếc rằng bà nội hắn đã ra đi quá sớm về thế giới bên kia. Bà đã mất vào đúng cái ngày hắn bị tạm giam được mấy hôm. May là hắn vẫn còn bà ngoại. Bà là người thứ hai yêu thương hắn vô điều kiện. Chỉ có bà là hiểu hắn cần gì và muốn gì. Tiếc rằng thời gian không quay trở lại, nếu cho một điều ước, hắn ước sẽ được sinh ra trong một gia đình tử tế, có đủ cha, đủ mẹ bên cạnh, và hắn vẫn muốn được là cháu của hai bà. Bà ngoại giờ đây như một người mẹ thứ hai của hắn, còn người mà hắn gọi là mẹ thì lại không được như vậy. Hai cán bộ dẫn giải nhìn hắn, một anh cất tiếng. Tôi nhìn thấy cậu mặt mũi cũng sáng sủa. Vậy mà sao lại ra tay tàn độc thế? Hắn im lặng không nói gì. Anh công an bên cạnh liền cảnh tỉnh. Về trại này cẩn thận đấy. Cậu mà cứng đầu quá là chúng nó tẩn cho không tiếc tay đâu. Cái án này cũng khá là dài. Cố gắng cải tạo cho tốt thì còn nhanh đến ngày ra. Sau mấy tiếng đồng hồ thì xe cũng về đến trại giam. Bước xuống xe đã thấy hai cán bộ cầm giấy tờ tiếp nhận trở sẵn ở đó. Nhìn hắn xong, họ trao đổi với nhau một hồi, rồi một anh quản giáo rất trẻ, có lẽ vừa mới ra trường dẫn hắn về phòng giam. Một cuộc sống mới với môi trường hoàn toàn mới mẻ, bắt đầu mở ra trước mặt hắn. Khi nghe anh quản giáo dặn dò và phát cho hắn quần áo và chăn màn, rồi chỉ vào chỗ nằm bảo hắn đi thay đồ, đoạn anh lên giọng giáo huấn bọn tủ nhân cũ một hồi, Về quy định ứng xử với phạm nhân mới rồi đi ra Bây giờ mới thực sự là thử thách đối với hắn Tối hôm đó Khi hắn vừa đi đánh răng xong Đang đi đến chỗ nằm Chợt một bàn chân của người nào đó Chỉa ra ngãng đường Duy thì hắn đã ngã sấp mặt Từ đôi mắt như dò hỏi Thì một tiếng nói lạnh lùng giết qua kẽ răng Mẹ mày Mới vào mà không có phép tắc gì cả Mắt mày mù hạ thằng danh Có biết bố mày là ai không? Chúng mày mở mắt cho nó đi Vậy là không để cho hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì liên tục ba bốn thằng lao vào Cứ cùi trỏ thúc liên tục vào người hắn Mà bọn này cũng khôn Chúng toàn đánh đấm vào chỗ kín Chứ tuyệt nhiên không đánh vào mặt mũi Thắng ôm người chịu trận và chẳng thèm kêu la một tiếng Thằng hồi nãy ra lệnh có vẻ là trường buồng cất tiếng Dạy dỗ nó vậy là được rồi lôi nó đến đây. Thắng được mấy thằng kia túng cổ kéo đến chỗ thằng đàn anh giới thiệu. Đây là anh Hoàng, cá mập, là đại ca ở đây. May cho mày là mày được anh thương đấy. Mau đến, tạ ơn đại ca đi. Hắn ngực lên nhìn tên gọi là đại ca ấy. Một khuôn mặt hổ báo dữ tợn. Có vẻ như thằng này muốn phô trương thành thế. Nên hắn cởi trần khoe ra bộ ngực vạm vỡ được xăm kín hình một con đại bàng đang tung cánh. Tự nhiên hắn thấy hoàng cá mập toát lên một vẻ oai nghiêm, khiến cho những kẻ trước mặt đều không rét mà run. Dạ, chào đại ca. Được, mày hãy khai ra tại sao mày phải vào đây, nói. Em giết người. Giết người, mày không nói đùa chứ. Nhìn mặt mày non trẻ lại ngon nghẻ thế này. Mà giết người được cơ à? giỏi. Hắn không nói gì, hắn cũng chẳng muốn nói. Mặc dù mỗi lần nghĩ đến cái đêm định mệnh ấy, hắn vẫn không thể nào quên được. Hắn không hề ân hận về việc làm của mình. Nếu được chọn lại, hắn vẫn sẽ làm thế, cho dù người đó là ông nội hắn. Nhưng giờ bảo hắn kể ra thì có quá quát không? Thắng không thể mở lời bởi không muốn phơi bày chuyện chẳng mấy tốt đẹp này ra cho những kẻ này biết làm gì. Đau một nỗi, hai kẻ mà hắn cho là đáng chết. Thì một người là ông nội đã phải đền tội trước lưỡi dao của hắn. Một người là mẹ đã sinh ra hắn. Vậy hắn biết nói sao đây? Hắn đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu một đòn nữa. Bởi mấy thằng bên cạnh thấy hắn im lặng không nói gì. Thì bắt đầu nóng máu. Một thằng điên tiết gắt lên. Mày không nghe đại ca hỏi gì hả? Thằng danh con kia. Nói vì sao mày giết người? Kẻ mày bị giết là ai? Dạ, kẻ đó đáng chết. Vì đã làm chuyện bại hoại với mẹ của em, em chỉ thay bố chừng trị hắn mà thôi. Giỏi, cũng đáng mặt anh hùng lắm. Coi như mày đã qua được thử thách lần này. Tạm tha cho nó đi chúng mày. Giờ lên đây tẩm quất cho tao mau lên. Lại còn có luật này ư. Dù chưa một lần đi tù, đầu óc của hắn hoàn toàn mù tịp về chuyện này. Nhưng vừa rồi hắn đã được chăm sóc đặc biệt, cũng đã bắt đầu ngộ ra cái gọi là thế giới sầu sầu sát. Ít nhiều thế nào Ở đây có một luật bất thành văn Là kẻ vào sau phải phục tùng kẻ đến trước Kẻ yếu phải tuân phục kẻ mạnh Và trước mặt hắn là một kẻ mạnh Được bọn kia tôn là đại ca À mà mày tên là gì nhỉ Mày vào sau nên sẽ là em út ở đây Phải phục tùng những thứ mà bọn tao yêu cầu nghe chưa Dạ em tên Thắng ạ Nói rồi hắn đi đến chỗ tên đại ca Đang nằm úp mình xuống chiếu chờ đợi. Tay hắn vừa mơn mơn đưa lên băm băm chặt chặt. Thằng bên cạnh nhìn thấy hắn làm như vậy thì ngứa mắt. Đưa chân lên đạp cho hắn một cái thật mạnh. Miệng lẩm bẩm chửi. Mà cha mày! Như thế mà gọi là tầm quất à? Cút mẹ mày ra đi. Nhìn bố mày làm đây này. Nói rồi hắn đá thêm cho thắng một cái ngã dúi ra đằng trước. Rồi cúi xuống tầm quất cho đại ca một cách thuận thục. Được chừng 20 phút sau Thằng ban nãy ngẩng mặt lên bảo thắng. Nãy giờ mày đã sáng mắt ra chưa? Vào làm tiếp cho đại ca đi. Hắn lắm ngóng thực hiện thao tác như nãy giờ nhìn thằng kia. Được một lúc đại ca nói. Được rồi, hôm nay tạm thời đến đây thôi, dừng tay lại. Mấy thằng thấy đại ca đã thỏa mãn liền bảo thắng. Giờ đến lượt bọn tao, thằng kia lại đây. Nhưng hắn vẫn ngồi một chỗ không đến cũng không ngẩn lên. Miệng lặng câm không nói. Mấy thằng trong phòng xem trường ngứa mắt bắt đầu khó chịu. Hất hàm ra ý bảo nhau. Không thấy thằng đại ca nói gì. Một thằng đi đến chỗ thắng ngồi tung chân đá một cước vào cằm của hắn. Nhưng thắng đã nhanh chân né được. Đoạn đưa mắt lên nhìn thằng vừa đá mình miệng quát lên. Tại sao lại đánh tôi? Mẹ thằng chó này, mày dám gân à? Bố mày bảo đến tẩm quất mà mày dám chống lệnh hả? Nên nhớ ở ngoài mày thế nào không biết Nhưng đã vào đến đây Mà cứng đầu thì chỉ có no đòn thôi con ạ Bố nhắc lại lần nữa mày có làm không Trong phòng này Tôi chỉ phục tùng một người duy nhất Đó là đại ca Hoàng Cá Mập Còn lại chúng ta đều như nhau Tôi không có nghĩa vụ phải hầu hạ các anh Láo Đánh chết mẹ nó đi anh em Dạy cho nó biết thế nào là lễ độ Cả năm thằng ngay lập tức Xông vào đánh hội đồng thắng Hắn biết đã động vào tổ quỷ rồi. Nhưng như thế thì có sao chứ? Nhất thì hắn chết ở đây chứ nhất định không thể để cho bọn này biến mình thành trâu thành ngựa được. Cũng mà trước đây hắn có học được món võ karate từ một người trong làng với thân thủ nhanh nhẹn nên trong đám môn sinh được anh Trung thâu nhận. Hắn là một thằng khá nhất. Sợ dĩ nãy mới vào hắn để cho bọn kia đánh mấy quả mà không đánh lại vì chưa biết luật lệ ở đây. Nhưng giờ thời thế khác rồi. Hắn xoay người giơ hai tay bổ một cú thật mạnh vào thằng trước mặt. Rồi tung chân đá phốc vào một phát vào hạ bộ thằng kia. Nhanh như chớp hắn thu tay lại và gạt một đường ngang cổ thằng bên trái khi thằng này lao vào hắn. Liên tục vừa đánh vừa né đòn mà mấy thằng kia vẫn chưa làm gì được hắn. Một thằng hét lên. Mà cha nó chúng mày cẩn thận. Thằng chó này có nghề đấy. Khóa tay nó lại. Hôm nay bọn mình không làm gì được nó thì nhục lắm. Hoàng đại ca vẫn nằm vắt chân chữ ngũ như không hề có chuyện gì xảy ra. Mắt hắn vẫn theo dõi trận đánh. Tay thì thoảng lại búng lên tàn tách mỗi khi cao hứng. Năm thằng kia ra hiệu cho nhau rồi đồng loạt lao vào đánh hội đồng thắng. Quả là chiêu này công hiệu. Thắng đã bị trúng đòn của một thằng. Nhưng cú đấm của thằng kia chỉ khiến hắn điên lên. Máu ăn thua làm hắn say đòn và bắt đầu dở những chiêu tuyệt học để đo ván đối phương. Buồn sang chật hẹp không đủ điều kiện cho hắn thi triển tài nghệ. Vài tên đã bị những cú đấm móc của thắng. Chỉ nghe những tiếng hự hự. Lúc này chúng mới biết. Thằng nhóc mà chúng coi thường không hề dễ chơi chút nào. Nhưng bỏ cuộc thì không dễ. Hôm nay kiểu gì cũng phải để cho thằng oát con này tâm phục khẩu phục mới được. Nếu không nỗi nhục này chúng nuốt không trôi. Thằng có vẻ to mồm nhất bọn. Biết nếu không giành thế chủ động thì có thể sẽ bị thúc thủ. Một người có võ nghệ cao như Thắng không dễ sơ tay chịu trói như vậy. Mà đại ca chưa lên tiếng thì cuộc chơi chưa thể dừng lại. Tức thì, một thằng quạp chặt lấy cổ Thắng, một thằng tung chân đá vào bụng hắn, nhưng đã bị Thắng dùng gót quét một đường vào đúng bụng thằng kia. Chỉ thấy thằng này ôm bụng hữu lên một tiếng, Thắng cũng bị một cú đá trời sáng vào mạn sườn. Hắn nén chịu đau thúc gùi trỏ thật mạnh và thằng đang quạp cổ mình, Tức thì thằng này kêu á một tiếng vì bị Thắng thúc cho một cú vào ngực đành phải buông đối phương ra. Lúc này cả bọn đều say đòn lao vào Thắng quyết ăn thua đủ. Tức khí vừa đúng lúc bọn kia xông vào thì Thắng đã nhanh chân tung một cú xông phi vào giữa ngực một thằng khiến thằng này mất đà ngã rúi rụi rút chân về thủ thế thì một tiếng quát vang lên. Dừng tay, như vậy là đủ rồi. Thằng kia lại đây. Đó là tiếng đại ca Hoàng Cá Mập Cả bọn không ai bảo ai đều thu tay Nhưng ánh mắt gườm gườm thì vẫn hướng về thắng Như muốn ăn tới nốt sống Đưa tay ngoắc thắng một cái Hoàng Cá Mập ngồi dạy hỏi thắng Ai dạy mày những ngón đòn này? Mày học võ từ ai hả? Dạ, em học từ một anh cùng làng Nói dối, một thằng vô danh tiểu tốt Ở một cái làng khỉ ho cỏ gái của mày mà dạy được như thế à? Nói đi, người dạy mày là ai? Là anh Trung, anh ấy người làng tôi Tin hay không tùy anh Trung là Trung rồi phải không Tôi không biết Nhưng làng tôi chỉ gọi anh ấy là Trung thôi Hoàng đại ca mắt sáng lên hỏi gấp gác Có phải anh Trung của mày Có một nốt rùi thịt ở mép cằm Bằng hạt đậu đen không Đúng vậy Hắn gật đầu xác nhận Hoàng cá mập đang ngồi liền trông hẳn người về phía hắn Giọng không giữ nổi bình tĩnh Mày nói đi anh ấy hiện giờ ra sao có vợ con gì chưa mấy tên đàn em chẳng hiểu ngô khoai gì khi thấy đại ca bất ngờ thay đổi thái độ với thằng mới đến thì ngạc nhiên lắm chúng cũng quên hẳn trận đòn hồi nãy mà đều há hốc mồm theo dõi cuộc nói chuyện của đại ca bọn chúng đoán chắc hẳn người mà hoàng cá mập vừa nói ra có một tầm ảnh hưởng rất quan trọng đến đại ca nếu vậy thì thằng vừa nãy bật lại bọn chúng mới đáng gờm như vậy chứ Dạ anh ấy có vợ và một thằng con trai 5 tuổi rồi ạ Mày ở làng nào? Em ở làng Thượng Du bên Vĩnh Phúc Thôi đúng rồi Vậy là Tích thị đại ca ở đó Vậy mà Thắng cũng ngạc nhiên khi thấy Hoàng Cá Mập Hỏi rất kỹ về anh Trung Hắn cũng đoán giữa anh và tên này Phải có mối quan hệ gì đó từ trước Nhưng mặc kệ Giờ hắn cũng chẳng buồn quan tâm giữa họ là gì Đại ca hỏi gì Thì nó nói đó thôi Xong hắn thấy cách nói chuyện của thằng này không hề có ác ý. Hoàng cá mập tự nhiên thay đổi thái độ và nét mặt có phần giãn ra nói. Không đánh nhau không phải là bằng hữu, có đụng độ mới biết là anh em. Chú mày khá lắm, được từ mai mày sẽ theo anh, còn chú mày thử thách như thế đủ rồi. Tha cho nó đi, anh em cả mà. Nhưng bọn kia đâu có dễ dàng để cho một thằng oát con vắt mũi chưa sạch qua mặt như vậy lại còn bị nó chơi gác chỉ trong ngày đầu nhập phòng mà đã được đại ca ưu ái thì chịu làm sao được nhất định chúng phải sửa mối hận này không thì làm sao mà nuốt trôi đây đưa mắt khéo léo nhìn nhau và nếu tinh ý mới nhận thấy những cái chớp mắt đầy ẩn ý vài mặt này thì thắng vẫn là tay mơ làm sao mà biết được một cái bẫy đang răng ra nhắm vào mình hắn cứ ngỡ như vậy là mọi chuyện đã được sản xếp một cách êm đẹp rồi Đêm đó Thắng đang ngủ rất dài, thì cảm thấy cổ mình có cái gì chặn lại rồi xiết chặt. Hắn chỉ kịp tung chân theo phản xạ, rồi thò tay túm chặt lấy thứ gì đang chặt đê cổ mình và kéo mạnh ra. Nhưng vô hiệu, sợi dây càng lúc càng xiết chặt, biết là có kẻ đang cố tình hại mình, nếu không nhanh có thể sẽ chết chắc. Đôi mắt hắn quét nhanh vào màn đêm, trong bóng tối nhờ nhờ hắn thấy xung quanh mình 4 năm cái bóng đang di chuyển. Thôi chết, bị phục kích rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tuy không thể gỡ được cái dây đang dần siết lấy cổ mình, nhưng thế đã là gì chứ? Khi gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan, cái đầu linh hoạt của hắn liền hoạt động hết công suất. Đưa hai tay lên giật mạnh một cái, đồng thời lăng người bật tôm. Tức thì một thằng theo đà kéo của hắn bất ngờ tuột tay, sợi dây trên cổ liền nới lỏng. Thắng tức mình nhảy lên đá một phát trúng mặt thằng gần nhất, chỉ thấy thằng này đưa tay lên che mặt rồi hữu lên một tiếng. Thằng cầm dây siết cổ thắng liền buông ra Nhưng tất cả chúng đều ngay lập tức lao vào thắng với một sức mạnh kinh hồn Bọn này tuy không phải dân võ biển Nhưng về độ liều và sức lì phải gọi chúng là cụ Một cuộc thanh trừng quyết ăn thua đủ giữa một bên là năm thằng to khỏe Một bên chỉ có một mình Xem trừng chẳng cần nói thì cũng biết là trận chiến không ngang tải ngang sức rồi Những cú đấm đá liên tục được tung ra Nhưng tuyệt nhiên không một tiếng nói tất cả đều im lặng. Một thằng to khỏe nhất bọn, nhìn lúc thắng đang mải ra đòn tối phó mấy thằng kia, thì thoi thẳng một cú trời sáng vào giữa mặt thắng, máu từ khóe miệng hắn bắt đầu rỉ ra mặn chát. Có lẽ cuộc quần thảo vẫn tiếp diễn, nếu không có tiếng còi phát ra từ ngoài cửa phòng giam. Điện được bật sáng ngay lập tức, một tiếng thép vang lên. Dừng tay lại, các anh định làm loạn hả? Tất cả giơ hai tay lên đầu. Đó chính là cán bộ quản giáo khi cánh cửa phòng giam được mở cũng với lúc Hoàng cá mập tỉnh ngủ và hiểu ra sự việc hắn đưa đôi mắt tức giận nhìn về phía bọn đàn em Dạ thưa cán bộ không có gì đâu ạ anh em khó ngủ tập thể dục chút thôi cán bộ yên tâm về nghỉ đi Tập thể dục mà thế này à tôi nhắc cho các anh nhớ quy định của trại giam cấm tuyệt đối tù nhân gây hấn đánh nhau anh Hoàng đâu Anh là trưởng buồng mà để sự việc xảy ra thế này à? Sáng mai tất cả lên gặp tôi, giờ thì ngủ đi. Nếu để xảy ra tình trạng này một lần nữa, các anh ra ngoài đứng cả đêm cho tôi nghe chưa? Đó chính là tay cán bộ quản giáo trẻ đã tiếp nhận hồ sơ và đưa Thắng vào phòng lúc chiều. Thắng cuối mặt không nói gì, anh cán bộ chỉ tay vào hắn hỏi. Còn anh kia, có làm sao không? Dạ không thưa cán bộ. Được rồi. Tất cả đi ngủ ngày mai còn làm việc Tôi nhắc lại Trại giam là nơi các anh cải tạo chứ không phải nơi cho các anh đánh nhau Thanh trừng nhau để lấy số má nghe chưa Cánh cửa phòng giam ngay lập tức được khóa lại Điện trong phòng cũng tắt ngúm Mấy thằng lúc nãy lần lượt bò về chỗ nằm của mình Vậy là kế hoạch giành mặt thằng oát con của bạn chúng Lần này cũng đổ bể Hoàng cá mập nói giít qua kẽ rằng Tổ cụ thằng nào dám không nghe lời bố mày hả? Chúng mày muốn làm loạn phải không? Không có tiếng trả lời. Bây giờ mà chỉ cần một thằng lên tiếng là có chuyện. Vì chúng hiểu quá rõ tính hoàng cá mập nên mặc dù rất tức nhưng chẳng thằng nào dám lên tiếng. Mà kể cũng lạ. Bình thường hoàng rất thính ngủ. Tại sao hôm nay hắn lại ngủ say như chết thế này? Đập tay một cái đánh đét vào đùi hoàng cá mập giết lên. Thằng tính chó. Mày cho cái gì vào ly cà phê của bố mày thế hả? Dạ có gì đâu đại ca Chỉ là cà phê thôi mà Mày tưởng nói thế mà bố mày tin à? Thằng chó Mày trước thuốc ngủ cho tao uống phải không? Mẹ chúng mày đợi đấy Dạ anh tha cho em Em chót dại Tại cái thằng chó chết kia nó chơi bọn em đau quá Sợ đại ca bênh nó Nên bọn em muốn dạy cho nó một bài học thôi à? Mẹ mày Đừng để bố mày ra tay Giờ chúng mày tự vào hay để tao xử hả? Dạ, đại ca, để bọn em tự xử ạ. Thế rồi hàng loạt âm thanh bốp bốp vang lên, từng thằng lần lượt và buôn bốp vào mặt nhau. ngay cũng đủ thấy những cú tát tai không hề nhẹ chút nào. Nếu giờ mà bật điện lên, có lẽ mặt thằng nào thằng ấy đỏ lử như góc chín rồi. Một đêm không hề yên ả cũng trôi qua. Thắng phần nào được mở mắt về cuộc sống và những góc khuất sau sào, sào sát. Sáng hôm sau, Thằng nào cũng nhìn hắn bằng con mắt gườm gườm mang hình viên đạn. Chỉ mỗi hoàng cá mập là tỏ ra thân thiết với thắng ngay. Hắn lại còn khoác vai thắng nữa. Điều này khiến cho bọn đàn em cảm thấy ngứa mắt vì bị cho ra rìa. Chúng quyết tâm phải cho thằng nhóc con kia Một bài học thật đắt giá nữa thì mới hả dạ được. Nhưng lần này không thể nhờ đại ca được. Mà chúng sẽ nhờ một thế lực khác. Buổi sáng hôm ấy. Tù nhân trong trại được trở đến công trường khai thác đá của khu trại giam để làm việc. Trong lúc giải lao tại chỗ, Cường Khỉ một tên trong buồng giam với thắng hôm qua lần la đến chỗ Tài Phốc, cũng là một đại ca của buồng bên cạnh. Về độ chịu chơi và máu lạnh thì Tài chỉ kém hoàng cá mập một bậc thôi. Không biết thằng Cường Khỉ nhỏ to với Tài Phốc những gì, chỉ thấy gã này đấm hai tay vào nhau rồi phun ra một câu chửi thề. Đoạn nói với cường khỉ Tao làm không phải vì mày Nhưng để yên xem thằng oát con đó bản lĩnh đến đâu Mà hoàng cá mập cũng phải nể là thế nào Tao không tin vào tài cán của nó Cũng cóc để cho thằng nào qua mặt Cứ để đó Buổi chiều hôm ấy trong giờ ăn cơm Lúc đi rửa bát không hiểu sao vô tình hay cố ý Mà Thắng lại dẫm lên chân một người Khiến gã này nhăn mặt kêu đau Thắng quay ra xin lỗi Nhưng mồm vừa thốt ra thì đã bị lãnh ngay một cu đấm vào giữa mặt. Vì không phòng bị gì trong tình huống này nên ngay khi tên kia thu tay về thì máu mũi thắng bắt đầu chảy ra. Bực mình vì đã xin lỗi mà vẫn bị ăn một cu đấm trời sáng. bản năng tự vệ và tính tự tồn trỗi dậy. Thắng đưa đôi mắt sáng quắc nhìn kẻ kia một cách tức giận nói. Anh làm gì kỳ vậy? Tôi đã xin lỗi rồi mà. Mẹ mày thằng chó, mày nhìn đều ai đấy? Đừng tưởng được cái thân võ biển vào đây. Mà muốn làm gì thì làm nhé. Hôm nay để anh đây dạy cho mày một bài học. Thế rồi hắn dơ tay lên. Bàn tay tạo thành thế móc câu. Chụp lấy cổ thắng mà bổ xuống. Những tên tù nhân bên cạnh đã biết trước tình huống này. Nên đã bu tròn lấy hai người tạo thành một hàng rào che mắt quản giáo. Bọn chúng nghĩ bụng. Với đòn này thì kiểu gì thằng át con kia cũng phải nằm bệnh xá vài hôm nhưng hoàn toàn ngược lại. Thắng dường như đã đoán biết được ngón đòn gã kia sẽ tung ra, nên chủ động tung ra một thế liên hoàn cước. Hai tay tạo thành chảo chém thẳng vào hai gã kia. Chân đồng thời tung lên đá móc một đường ngang ngực. Thần thủ gã kia cũng rất nhanh đã né được cú đá móc, nhưng vai gã lại bị cú chảo của Thắng chém xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng, gã này rú lên một tiếng và bật luôn câu chửi thể tục tiễu. Giờ thì không thể yên được nữa rồi, gã giít lên. Mẹ nó, chúng mày hôm nay phải cho thằng này nằm viện cho tao. Chó chết. Chỉ nghe có thế, gần chục thằng lao vào thắng hỗn chiến. Dĩ nhiên là lần này hắn không thể chống đỡ được như đêm qua. Bởi hôm nay những thằng này ít nhiều đều biết võ vẽ lại đông, nên chẳng mấy chốc thắng bị chúng đánh cho bầm dập. Trước khi ngã xuống, hắn cũng kịp cho mấy thằng ngã sóng xoài, Đỉnh điểm có một thằng còn bị hắn đấm cho gãy luôn hai cái răng cửa, mồm miệng tòe loe máu me đỏ lòm. Khi thấy đồng bọn bị đánh ngã nhào, thì chả cần biết luật lệ là gì nữa. Cả đám hơn chục tên lao bổ và đâm đá thắng túi bụi. Trước khi xỉu đi, hắn chỉ kịp nghe thấy một hồi còi vang lên, rồi không biết gì nữa. Không biết hắn đã thiếp đi trong bao lâu, cho đến khi mở mắt ra thì thấy cả thân người đau ê ẩm. Đến cửa cũng không nổi Hắn khẽ dê lên một tiếng Thì có nghe ai đó nói Tỉnh giờ đấy Hãy cứ nằm yên đi đừng cử động Hắn ngước đôi mắt sưng húp lên Nhìn người đang nói Thì ra đó chính là anh cán bộ quản giáo Trẻ tuổi đêm qua Hắn cảm thấy ngại khi nhìn thấy anh Trong bộ dạng này Cậu có vẻ thích nổi danh nhỉ Mới ngày đầu nhập trại mà đã nổi tiếng rồi Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ Đây là trại cải tạo chứ không phải chỗ cho các cậu thanh toán lẫn nhau. Cậu phải biết tại sao mà mình bị đưa vào đây chứ. Đừng để án chồng án mà ngay cả ngày ra cũng không có hy vọng gì đâu. Nhìn mặt cậu thế này mà. Hắn cầm nín bởi những lời anh nói quá đúng. Nhưng lỗi đâu phải do hắn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đấy chứ. Sâu chuỗi lại sự việc. Hắn biết là không phải ngẫu nhiên mà mình dẫm phải chân thẳng kia mà gã đó cố tình đưa chân ra đúng lúc hắn bước tới. Bọn này giàn cảnh để giàn mặt hắn đây mà. Có thể bọn cùng phòng đêm qua đã nói cho mấy thằng biết vụ chúng nó bị hắn đánh, nên mới tạo ra vụ xô xát để có cớ đập cho hắn một trận. Anh quản giáo lại nói, Cậu có biết mình đã đụng vào ai không? Người bị cậu dẫm vào chân chính là Tài Phốc, một tên có thể gọi là Cộng Cán ở trong tù. Được bọn đàn em tung hê là đại ca, hắn và Hoàng Cá Mập chính là hai đại ca nổi tiếng của đám tù nhân đấy. Khá khen cho cậu, mặc dù cậu bị chúng nó đánh cho bầm dập, nhưng một thằng cũng bị bay mất hai cái răng cửa. Mấy thằng kia cũng đã bị nếm đòn của cậu, vậy cũng coi như hòa nhỉ. Nói xong anh nhìn xoáy vào mặt thắng rồi tiếp tục. Có thể ra ngoài, cậu sẽ trở thành ông nọ bà kia trong giới xã hội. Nhưng ở trong này, cậu phải tuân theo kỷ luật của trại giam. Bất kỳ ai vi phạm đều bị phạt. Tạm thời cậu sẽ chưa bị xử lý. Nhưng khi khỏe lại, cậu sẽ phải chịu hình phạt. Tôi nhắc lại, đây là lần cuối cùng xảy ra sự việc này. Cậu hãy nghĩ đó là bài học đắt giá cho mình. Hãy tiết chế lại, nhớ nhé. Dạ, em sẽ nhớ lời cán bộ dạy. đội ơn cán bộ. Tự nhiên, thương thấy có một cái gì đặc biệt khiến anh phải lưu tâm ở tên này. Đọc lý lịch và quá trình phạm tội của hắn, anh cực kỳ ngạc nhiên và tiếc nuối cho một trường hợp 12 năm học rất giỏi. Không những vậy, hắn lại là một học sinh giỏi toán của tình. Nếu không dính vào cái án giết người này, có lẽ giờ hắn đang ngồi trên ghế của một giảng đường đại học nào đó. Bệnh nghề nghiệp thôi thúc, đứng về mặt phân tích tâm lý tội phạm, thì anh biết không phải ngẫu nhiên thắng lại giết người. Mà người đó lại chính là ông nội của hắn. Chắc phải có gì gây gớm lắm và tích tụ lâu dài. Đến giai đoạn bùng phát, hắn mới hành động như vậy. Bất giác anh lại muốn tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Với đối tượng có trình độ như thế này, nếu không khéo léo, hắn sẽ phán đoán tình huống mà co mình lại như vỏ ốc, thì mọi cố gắng của anh sẽ là cầm cốc Thương mới được bổ nhiệm về trại giam này được 3 tháng, Trong đó vụ án của Thắng khiến anh lưu tập nhất, không phải vì nó quá gây rợn, mà vì cảnh sát nhân quá trẻ, lại không hề mang sáng dấp của một kẻ giết người như những đặc điểm của các chuyên gia tâm lý học tội phạm đã đúc kết. Kéo ghế ngồi cạnh giường Thắng, anh ôn tổ nói. Tôi biết cậu có nỗi khổ riêng, cũng không muốn khơi gợi những ký ức buồn của cậu. Nhưng thú thực tôi thấy tiếc cho cậu, giá như cậu có thể tiết chế được cảm xúc. Thì có lẽ chỗ của cậu không phải là ở đây. Tôi muốn được chia sẻ với cậu. Hãy coi tôi như một người bạn. Và đây là một buổi tâm sự giữa hai người bạn. Chứ không phải một cuộc hỏi cung. Nên cậu có thể không nói cũng không sao. Thắng khẽ nhướng đôi mắt sừng hút lên hỏi anh. Anh muốn nghe chuyện của em thật không? Anh không gây tẩm em à? Sao tôi lại phải gây tẩm cậu? Trước khi cậu đến đây, tôi cũng đã được tiếp cận hồ sơ của cậu. Chính vì vậy tôi mới biết cậu như thế nào chứ. Nếu tin tưởng tôi thì cứ mạnh dạn tâm sự. Tôi sẽ lắng nghe và nếu được sẽ cho cậu những lời khuyên bổ ích. Hắn không bao giờ nghĩ đến tình huống này. Cứ nghĩ rằng đã vào tù là coi như bị loại khỏi cuộc sống xã hội. Bản thân sẽ bị những người bình thường xa lánh khinh rẻ. Thế nhưng một cán bộ quản giáo lại gần gũi và muốn nghe hắn tâm sự. Tự nhiên mắt hắn bỗng rừng rừng. Từ trước đến nay có ai thèm quan tâm đến hắn đâu, chỉ có mỗi bà nội và bà ngoại là thương hắn mà thôi. Ngay cả người mẹ sinh ra hắn còn coi hắn như một cái gai, thì người ngoài đã là gì chứ? Vậy là đêm đó, hắn đã trút hết nỗi lòng ra với anh cán bộ quản giáo trẻ tuổi. Hắn kể sạch, kể hết, không xấu giếm một chi tiết nào. Anh Thương ngồi ngay chăm chúng không hề xen ngang, phải mất hai tiếng đồng hồ. Hắn mới kể hết câu chuyện cuộc đời đợi cho hắn ngừng xúc động anh mới hỏi Cậu đúng là đặc biệt cuộc đời của cậu cũng vậy Tôi không nghĩ đến thời đại này mà cậu vẫn còn bị đối xử bất công như vậy thế nhưng cậu lại vượt qua tất cả để trở thành trò giỏi 12 năm liền không những vậy cậu còn đạt giải nhì môn toán của tỉnh tiếc quá Đâu phải chỉ có mình anh tiếc cho hắn hắn cũng cảm thấy tiếc cho bản thân mình Bà nội là người luôn kỳ vọng ở hắn Bà vẫn mong hắn trở thành một sinh viên của trường đại học Bách Khoa Ấy vậy mà sự việc xảy ra Khác nào tự hắn dội cho bà một gáo nước lạnh Sự việc một lần nữa muốn quên Nhưng hôm nay lại như một thước phim quay chậm trải ra trước mắt hắn Thế bố cậu không có tin tức gì à? Từ ngày đi nước ngoài ông ấy chưa một lần về nước ư? Dạ chưa anh năm em được 10 tuổi Thì bố đi lao động xuất khẩu ở Iraq Từ ngày đó chưa một lần về ạ Nhiều người còn bảo bố em chết ở bên đấy rồi Vì ông đi được một năm Thì chiến tranh Kosovo xảy ra Lâu thế rồi mà Không có tin tức thì hẳn là chết rồi Ngay xong câu chuyện Của tên tù nhân trẻ tuổi Thường cũng cảm thấy đầy tâm trạng Nếu là anh trong một giây phút Sự tức giận được dâng lên cực điểm Liệu anh có kiềm chế được không Nhưng dù thế nào đi nữa Hành động của hắn về mặt đạo lý vẫn không thể nào chấp nhận được, và như vậy là phạm pháp. Mọi công dân sống trên đất nước Việt Nam đều phải tuân thủ pháp luật, gật đầu thông cảm và an ủi hắn vài câu. Anh nhìn đồng hồ và nói, Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi. Giờ thì ngủ đi và quên đi những gì đã khiến cậu đau khổ. Tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Hãy sống cho hiện tại và tương lai. Cố gắng cải tạo cho tốt để được giảm án. Đời cậu dài lắm, cậu vẫn còn rất trẻ, không có gì là muộn cả. Mạnh mẽ lên chàng trai. Đêm ấy, hắn đã ngủ một giấc thật say, không phải là do thuốc an thần, mà có lẽ vì được chia sẻ với anh, hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Được vài hôm sau thì Thắng bị nhốt riêng một buồng giam và bị phạt dọn nhà vệ sinh khu trại giam 10 ngày trong giờ nghỉ vì tội gây dối trật tự và đánh nhau trong trại. Ngày đầu mấy thằng bên kia cũng bị phạt những công việc tương tự. Riêng thằng Tài Phốc vì là kẻ khơi màu nên cũng bị giam riêng một buồng. Ngoài ra nó còn bị đánh dấu vào hồ sơ nữa thì phải. Lại nói trong buồng giam tập thể, Ngày khi Thắng bị đánh ngất xỉu và phải nằm bệnh xá, Hoàng Cá Mập đã rất tức giận hỏi bọn đàn em Chính lũ mày đã nhờ bàn tay của thằng Tài Phốc làm việc này phải không? Cả bọn đều cúi gặm mặt không thằng nào dám lên tiếng. Nhìn về mặt đằng đằng sát khí của đại ca Chúng biết Giờ chỉ cần ho he một câu Thì người tiếp theo ăn đòn sẽ là chúng Thôi thì đành im lặng ngay chửi Chứ biết làm sao Căn bản thằng oắt con ấy cũng rắn mặt Khi một mình Mà dám đương đầu với những tên sừng sỏ cộm cán ở đây Thì cũng không phải dạng vừa Tuy vẫn còn vực thẳng nhãi đó Nhưng từ nay bọn chúng có vẻ e rẻ hơn Và nhìn thắng với một ánh mắt khác Không ngờ được rằng nhờ có món võ Mà anh Trung đào tạo Thắng lại trở thành một tay có máu mặt Ở trại giam sau này Khiến cho nhiều kẻ cũng phải kiêng nể Một điều nữa là Ở trong tù khác với thế giới bên ngoài Tuy rằng ở đó Luôn có kỷ luật sắt Nhưng có phải lúc nào quản giáo Cũng giám sát được mãi đâu Và để giải quyết những khúc mắc Thì những tù nhân thường sử dụng nắm đấm Để nói chuyện với nhau Đừng nói đạo lý ra ở đây Cảy nào mạnh kẻ ấy sẽ chiến thắng và được những kẻ yếu nể trọng, còn không chúng sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để giành quyền lợi. Tuần đầu tiên cũng qua đi, hôm nay chủ nhật đám tù nhân được nghỉ. Trong buồng giam của Thắng, tên nào cũng phấn chấn như thể trẻ con mong mẹ đi chợ về. Cũng đúng thôi, vì hôm nay là ngày người thân được phát thăm nuôi phạm nhân mà. Thắng cũng vậy, hắn đang mong chờ bà ngoại đến thăm. Cứ mỗi lần quản giáo đến gọi cửa phòng giam Thì tất cả đều nhòm hết cả dậy Tên nào có người nhà đến thì vui lắm Còn những kẻ không qua nhòm ngó Thì lại ỉu xìu như bánh đà bị nhúng nước Hôm nay phòng hắn có hai người được gia đình đến thăm Hắn chờ mãi vẫn không thấy gọi tên mình Hoàng cá mập thấy thắng cứ nhấp nha nhấp nhổm liền nói Sốt ruột hả Ngày xưa lúc mới vào trại anh cũng như chú mày Nhưng cũng chỉ được thời gian đầu Sau chả ai thăm nòm nữa, dần cũng quen, cũng có thể do mình chịu án dài. Nhưng cay nhất là con vợ bỏ đi lấy người khác, khiến anh đến giờ nghĩ lại vẫn còn cay. Đời đúng là chó thật. Nhưng rồi hắn cứ chở mãi đến tận trưa, xong lại chiều mà vẫn chẳng có ai gọi tên. Rất buồn, nhưng hắn lại tự ăn ủi là có thể bà ngoại tuần này bận không đến được. Thôi, cố đợi đến tuần sau vậy. Hai thằng có quà của người thân gửi vào Nên cả phòng được ăn ké Kể ra ngoài lúc đánh nhau Thì bọn chúng cũng có sự đoàn kết Và chia ngọt sẻ bùi Đêm đó hắn lại được sửa tay Khi nghe đàn anh kể về cuộc đời mình Hóa ra người mà chúng nó gọi là đại ca Cũng chẳng hề vui vẻ gì Hoàng cá mập phải vô chạy Về tội chém chết anh ruột Chỉ vì tranh chấp đất đai Chuyện là Bố mẹ hắn hứa cho hắn 5 mét đất Để vợ chồng làm nhà song chỉ nói mồm chứ không có giấy tờ văn tự gì. Hồi mới cưới nhau cuộc sống vẫn còn khó khăn nên vợ chồng hắn không ra ở riêng mà ở luôn với bố mẹ. Điều đó có lẽ cũng không có gì đáng nói nếu ngày đó anh trai hắn không ở chung. Vì là con cả nên vợ chồng ông anh cũng ở cùng một nhà với bố mẹ. Hai ông bà nói sẽ cho vợ chồng anh cả căn nhà đó và mảnh đất sau vườn. Còn 5 mét dài bên cạnh thì bảo để cho vợ chồng Hoàng ra ở riêng. Ngặt một nỗi ngày đó mấy ai sang tên sổ sách làm gì, cũng có thể đất đai chưa có giá, nên bố mẹ cho thì cứ có tiền là xây thôi. Vợ chồng Hoàng chưa có điều kiện nên chưa xây nhà được. Đang yên đang lành, thì bố mẹ hắn theo nhau đi chầu tổ tiền hết chỉ trong vòng 2 năm trời. Đến lúc này rắc rối mới thực sự nảy sinh. Vì vốn dĩ hai anh em ở với nhau đã chẳng mặn mà, hai chị em sâu hẳn là không ưa nhau, nhưng lúc còn bố mẹ thì phần nào vẫn còn e rè, khi bố mẹ khuất núi chiến tranh bắt đầu nổ ra. Đỉnh điểm là trong một lần nghe phong phanh con đường trước nhà sẽ mở rộng, nên thằng anh nảy lòng tham không chia đất cho em, mà manh nha muốn đuổi vợ chồng hắn ra ngoài. Hoàng mới đầu còn nói chuyện phải trái với anh, nhưng thằng anh lại quyết không nhân nhượng. Hải, anh trai hắn cứ nhất quyết không chia cho em dù chỉ là một mét. Hải nói rằng đất đai sổ đỏ giờ mang tên hắn hết rồi. Vì là con cả phải có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên. Nên bố mẹ đã cho vợ chồng hắn. Giờ ai cũng vợ con cả rồi. Thì anh em kiến giả nhất phận. Có thân thì tự lo thôi. Đàn bà quả là lắm điều. Thành vợ Hải mượn cớ bảo nhà hắn quá nhiều đồ đạc. Mà vợ chồng thị thì còn có hai đứa con đang ở tuổi học hành không thể ở nhà chật trội quá được, yêu cầu cô chú dọn ra khỏi nhà. Bực bội vì bị vợ chồng anh cả xử tệ, lại cạn đào giáo máng quá, nên Hương vợ Hoàng mới cãi nhau với chị dâu. Thanh là một người đàn bà chua ngoa đanh đá, nên chị ta tức khí vứt tất cả đồ đạc, quần áo của vợ chồng Hoàng ra sân, lại còn luôn mồm rủa xả hai người là những kẻ cô đấm ăn xôi, là loại không biết điều. Đã vậy thằng anh không hề bênh em lên một tiếng, Cứ đứng chống nạnh từ đôi mắt vô cảm nhìn vợ chửi em. Hoàng điên tiết chỉ thẳng mặt chị dâu mà quát. Tôi nhịn chị như thế là quá đủ rồi. Các người không coi đạo lý ra gì định nuốt luôn phần đất của tôi phải không? Đừng tưởng hất bọn này ra đường mà dễ nhé. Chú định làm gì nào nên nhớ vợ chồng chú không có phần ở đây nhé. Bố mẹ chết rồi, coi như vợ chồng tôi cũng có tình có nghĩa khi để cho vợ chồng chú ăn ở suốt mấy năm ở đây. Giờ thì dọn đi. Cho tôi còn tu sửa lại nhà, đừng để tôi phải nặng lời. Mà anh em lại khó nhìn mặt nhau. Ơ, anh nói thế là thế nào? Rõ ràng bố mẹ nói cho vợ chồng em 5 mét đất. Lúc đó anh cũng ở đấy cơ mà. Sao giờ lại nhận hết là của mình vậy? Anh nói thế mà nghe được à? Tưởng dưng Hoàng nói thế thì Hải sẽ nghĩ ra mà nhường bớt đất cho em. Nhưng hắn đã hất mặt về phía vợ ra giấu. Tức thì Thanh chạy ngay vào trong nhà. Lấy tờ giấy photo sổ đỏ ra dí vào mặt vợ chồng Hoàng Nói giọng mỉa mai Nhìn rõ xem tên ai đây nhé Không lệ bảo vợ chồng tao nói điều Trong này không có chỗ cho chúng mày Cút hết đi Điền tết vì bị con chị dâu vỗ nhục Hoàng lao đến cướp lấy tờ giấy photo từ tay thanh Rồi vo tròn lại vứt đi Hải bây giờ mới từ trên hè chạy đến Sáng thẳng cho em mấy cú tát trời ráng khiến Hoàng không phòng bị mà tối tăm mặt mũi. Không ngờ chỉ vì mấy mét đất mà anh em thành ra thế này. Bực mình Hoàng đưa tay lên sâu một cái thật mạnh, khiến Hải ngã sóng xoài ra sân. Hai con đàn bà ở bên cạnh cũng thì nhau đấu võ mồm. Cảnh tượng lúc ấy vô cùng hỗn loạn. Hai anh em lao vào đấm đá. Giờ thì chả còn tình thâm ruột thịt gì hết. Nhìn họ cứ như hai con thú đang cắn xé nhau. Có lẽ càng đánh càng say đòn lại không có người can ngăn. Hai con đàn bà cũng đang mặt sát nhau không kém gì những con mụ hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Hải tức mình bỏ vào trong nhà, sau khi nhổ tuẹt bãi nước bọt xuống đất. Sự việc tưởng đến đây thì vãn hồi, nhưng không. Sau khi chạy vào nhà, Hải vớ được con dao nhọn gọt trái cây, liền cầm lăm lăm trên tay chạy ra dàn mặt em trai. Tao nói lần cuối, nếu hôm nay vợ chồng mày không dọn đi, thì đừng trách tao ác. Anh định làm gì tôi? Đừng nói là anh lại lấy dao ra để nói chuyện nhé. Như lửa đổ dầu thêm, hải hét lên. Mày định thách tao phải không? Chỉ cần thằng nào dám mò mặt vào nhà, ngay lập tức phải bước qua sát tao đã. Hoàng không nói không rằng hối vợ mang đồ vào nhà. Mặc kệ những lời thách thức của anh trai, Hương vẫn đang đứng ngoài sân theo dõi xem tình hình thế nào chứ chưa dám vào. Khi Hoàng vừa xách cái túi du lịch và mới quần áo bị chị dâu vứt ra hồi nãy, rồi tiến vào. Thì Hải giơ ngay con dao ra, nhắm người Hoàng chém tới. Không ngờ được tình huống này, nhưng Hoàng cũng nhanh tay đưa lên, vừa kịp đỡ được nhát dao của Hải. Mặc dù không trúng người, song nó cũng đâm trúng vào tay, khiến Hoàng kêu lên đau đớn. Điền tiết vì bị đâm trúng, Hoàng lúc này không khác gì con thú bị thương. Hắn lao vào thằng anh đấm đá túi bụi, vì Hoàng to còn lại nhanh nhẹn hơn Hải, nên trong lúc giằng co, Hoàng đã đoạt được con dao từ tay Hải và Phập. Tức thì hai nhát dao được Hoàng đâm thẳng vào ngực trái của Hải. Chỉ thấy gã này ôm ngực rồi hét lên đau đớn. Máu từ ngực Hải chảy tràn khắp nơi. Hoàng hốt Hoàng giúp con dao ra. Thì máu từ ngực anh cũng theo đó mà phụt lên tung tué. Hải lăn ngay ra đất và rú lên một tiếng thất thanh. Trời ơi! Nó giết tôi rồi! Ngay lập tức thanh lao đến nhìn chồng hốt hoảng. Trong giây phút run dậy sợ hãi, thì chị ta chạy ra ngoài kêu cứu. Chỉ một lát sau, hai người hàng xóm đã sốc người Hải rồi tống đi cấp cứu. Xong khi đưa được Hải đến nơi, thì bác sĩ kết luận anh ta đã tắt thở trước khi đến bệnh viện. Hoàng bị bắt ngay sau đó, cuối cùng chỉ vì một mảnh đất mà hai anh em ruột tương tàn lẫn nhau. Một người phải nằm dưới đáy huyệt sâu, còn một người thì ngồi sau sòng sát. Hoàng bị tuyên 18 năm tù giam. Đúng ra nếu hắn cải tạo tốt thì cũng được giảm án rồi. Nhưng với bản tính ngang tàng Hoàng đã gây ra mấy vụ đánh nhau náo loạn khu trại khiến cho hai kẻ bị thương nên hắn lại bị đem ra xử. Án lại được cộng thêm 3 năm nữa. Từ đó trở đi Hoàng nghiễm nhiên trở thành một đại ca có số má trong tù vì tội liều lĩnh và không sợ chết. Hắn càng chán đời hơn bởi từ khi vào tù Chỉ có hai bà chị gái đến thăm vài lần Vợ hắn cũng có vào thăm chồng mấy tháng đầu Sau thì bặt tâm. Trong một lần đến thăm em Khi được nghe Hoàng hỏi về vợ Chỉ thấy chị hắn thở dài Mà lảng sang chuyện khác không nói gì Hoàng đã linh cảm có chuyện gì đó không ổn Nên gặng mãi cuối cùng bà chị cũng cho biết Hoàng vào chạy được ba tháng Thì vợ hắn cũng đi làm tiếp viên cho một quán bia Và cặp bồ với một ông khách ở đó Hoàng không ngạc nhiên, chỉ hơi buồn và thất vọng thôi. Trong thâm tâm hắn rất yêu vợ, nhưng hắn biết sớm muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra. Một người vợ trẻ như Hương lại vốn có tính điệu đà mà lại phải xa chồng lâu như thế. Hai người lại chưa có con cái gì, thì việc bỏ chồng theo trai là chuyện đương nhiên. Xong hắn không nghĩ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Chồng vừa đi tù được ba tháng, cộng với ba tháng tạm giam. Tổng cộng là 6 tháng. Còn vợ đã tách đi với thằng khác. Thì bảo sao không đau không nhục. Hoàng kể đến đây. Đám đàn em nghe mà tức thay cho đại ca. Chúng bắt đầu văng tục rồi. Một thằng không chịu được nói luôn. Mẹ nó. Còn vợ đại ca đúng là chó thật. Nhưng cũng còn may là nó lộ mặt sớm. Và đại ca cũng chưa có con. Chứ ngữ đó mà vướng con cái vào. Khéo nó bỏ cả con mà tách ấy. Mẹ chúng mày. Có muốn nghe tiếp không thì bảo. Dạ đại ca kể tiếp đi, bạn em đang hóng đây. Hoàng lại tiếp tục mạch chuyện. Hắn kể rằng ngay tuần sau con vợ khốn nạn đã lên thăm Hoàng. Nhưng không phải là một cuộc thăm non bình thường. Mà sau khi đưa cho Hoàng gói quà, Hương đã chỉa ngay cho hắn tờ giấy ly hôn và yêu cầu hắn ký vào. Nói với đàn em thì với giọng lạnh lùng bất cần như vậy. Nhưng lúc đó Hoàng chỉ muốn lao ra bóp của con đàn bà trước mặt ngay lập tức. Hắn hất đổ cái túi quà rồi quắc mắt lên nói với vợ. Cô khá lắm. Có vẻ như cô đã ấp ủ sự định này lâu rồi nhỉ. Vậy thì không cần phải lên tận đây làm gì cho nhọc công. Cứ đi thoải mái. Đơn ly hôn cô nộp ra tòa đi. Đơn phương được mà. Xin chào. Hoàng bỏ bảo luôn. Để lại ánh mắt chưng hửng của cô vợ bên ngoài. Từ hôm đó hắn lạnh lùng hẳn. Ai động vào ngứa mắt là đánh. Thành ra bản tính bình thường đã nóng nảy liều lĩnh Nay thì Hoàng thực sự trở thành một con ngựa bất kham Đúng là khi đã bước chân vào đây Thì hầu như ai cũng có một lý do đặc biệt Hóa ra thắng không phải là kẻ bất hạnh như hắn vẫn tưởng Có nhiều người còn bi đát hơn Đại ca Hoàng cá mập đây Chả là một ví dụ điển hình đây ư Vậy là đêm hôm ấy Tại phòng giam số 14 Cả bọn hầu như không ngủ vì chuyện của Hoàng Dù thật nhiều thằng vào trại lâu, ở cùng với Hoàng Cá Mập một thời gian khá dài, nhưng chưa lần nào được nghe đàn anh kể về đời tư của mình. Nhưng Thắng chỉ mới là thằng tù nứt mắt mới tỏ tè, đã được Hoàng Cá Mập quan tâm yêu ai đến thế. Cuối cùng sau khi kể hết cuộc đời mình, Hoàng quay sang Thắng chốt lại một câu. Ngày trưa vợ, anh cũng là một thanh niên hổ báo cáo trồn lắm. Theo bạn bè đi đào vàng rồi trôi giặt lên tận yên bái mới gặp được đại ca trung ruồi và nằm dưới trướng của anh ấy. Nhờ có trung ruồi mà anh mới có trong tay những ngón đòn hay đấy chú em ạ. Chính vì vậy nên thấy chú mày ra tay nhìn chiêu thức là anh đã nhận ra ngay vì nó cực kỳ quen thuộc. Vỗ mạnh vào vai thắng hoàng cá mập tiếp tục. Giờ thì đến lượt chú mày kể đi. Kể cho bọn này nghe xem trang sử của chú mày hoành tráng cỡ nào. Nhanh lên. Mấy thằng cùng phòng cũng hóng cả mồm lên để chờ nghe. Nhưng Thắng làm sao mà có thể kể chuyện của mình ra được? Nó là cả một nỗi nhục mà hắn muốn giấu kín trong lòng. Giá như hắn có thể chút được nỗi lòng thì lại đỡ. Xong hắn không hề muốn kể ra sự thật này. Anh Thương là người duy nhất được hắn tin tưởng, chia sẻ mà thôi. Đành phải bịa ra một câu chuyện không có thật để phục vụ trí tò mò của bạn kia vậy. Vốn là một học sinh giỏi, Nên bịa ra một câu chuyện hấp dẫn đối với Thắng không khó. Cả bọn lại há hốc mồm khi nghe Thắng thuật lại vụ giết người. Dĩ nhiên kẻ mà hắn giết trong câu chuyện không phải là ông nội mình, mà là một người hoàn toàn khác. Khi kết thúc, Thắng ngồi im một lúc lâu, nhưng mấy thằng kia vẫn cứ chìm vào suy tưởng vì bị cuốn vào mặt chuyện. Lúc này hoàng cá mập mới vỗ đánh đét vào người Thắng mà phán một câu. Giỏi, chú mày giỏi lắm. Thằng đó bị giết cũng đáng. Mày vào đội của anh là hợp rồi. Anh ủng hộ chú mày. Thời gian thấm thoát nhanh như thoi đưa. Cứ mùa đông trôi qua rồi, mùa hè lại đến. Chẳng mấy chốc những anh em cùng phòng cũng lần lượt ra trại hết. Hoàng cũng đã ra vì hắn thụ án trước thắng rất lâu. Thay vào đó là đám tù nhân mới. Lúc này thắng cũng được gọi là thắng ruồi, theo cách của Hoàng Cá Mập. Và với thành tích chẳng hề sợ ai, bản thân lại biết võ nghệ. Nên nghiễm nhiên Thắng được bọn đàn em tôn lên làm đại ca. Các buổi bên cạnh cứ nghe thấy tên hắn cũng phải e dè và kiêng nể vài phần. Chúng chuyển tay nhau là đừng có thằng nào dại gì mà đụng vào hắn. Bọn trong phòng giam mới đầu cũng rất ngạc nhiên khi thấy Thắng Rùi là người duy nhất, không bao giờ có người thăm nuôi. Có lần một thằng tò mò hỏi, điều đó đã bị Thắng tẩn cho một trận và từ đó chẳng kẻ nào dám to gan mà mở mồm ra hỏi nữa. Thắng chỉ quan tâm duy nhất là tại sao hắn đã nhập trại gần chục năm trời, mà bà ngoại, người yêu thương hắn nhất cũng không hề lên thăm hắn một lần. Tại sao vậy? Hắn không hề biết rằng, khi hắn nhập trại được mấy hôm, thì bà ngoại ở nhà cũng lâm nạn, bà đã bị chấn thương sọ não trong đêm, khi bị ngã từ cầu thang tầng 2 xuống tầng 1, rồi lại đập đầu vào bộ bàn ghế kê ở phòng khách khiến cho bà giờ phải ngồi xe lăn vì bị liệt nửa người. Sở dĩ hắn chỉ mong mỗi bà ngoại đến thăm bởi nhà nội và nhà ngoại chẳng thèm ai quan tâm đến hắn cả. Trong mắt họ, hắn trở thành kẻ tội đồ một nỗi xấu hổ nhục nhã khi nhắc tới. Người mà Thắng gọi là mẹ thì còn cam thủ hắn tới tận xương tủy và trong tâm khảm Thắng cũng không có một chút tình cảm nào dành cho mẹ. Hắn cứ ôm một nỗi đau trong lòng mà không có lời giải. Người duy nhất thấu hiểu và đồng cảm với Thắng chỉ có anh thương, quản giáo trại giam. Anh vẫn thường nói với hắn, cậu đừng hận đời mà chút giận lên mọi thứ như vậy. Ngoài đời vẫn còn nhiều người tốt và nhân hậu lắm. Hãy nhìn đời bằng đôi mắt tích cực chứ đừng bi quan quá. Đời cậu còn trẻ mà, tương lai còn dài lắm. Hãy cải tạo cho tốt để được ra sớm. Cậu hãy chứng tỏ cho những người luôn coi thường cậu biết rằng mình không phải là đồ bỏ đi. Chính anh là người đã thổi vào hắn những đam mê và tình yêu cuộc sống. Từ một thằng bất cần đời, Thắng đã trở thành một tay chạm trổ tinh vi trong xưởng mộc. Đúng là hắn vừa khéo léo lại có bàn tay vàng Ngoài việc chạm trổ các bộ bàn ghế tinh xảo, Thắng còn chạm khắc ra những món đồ lưu niệm để đưa ra ngoài bán cho khách du lịch. Tất cả là nhờ anh thương. Đúng vậy, hắn không thể chìm đắm trong sự thù hận chán trường mà hắn cần có tương lai. Hắn phải là một người khác. Sau nhiều nỗ lực phấn đấu, Thắng đã trở thành một tấm gương sáng, thay đổi mọi lối suy nghĩ của đám tù nhân tiêu cực. Hắn đã được giảm án mấy lần, và ngày ra trại của Thắng không còn xa nữa. Khi được giám thị trại thông báo, hắn là một trong những phạm nhân được tha tù trong dịp quốc khánh năm nay, thì hắn lại cảm thấy buồn và trống vắng. Nếu vào những phạm nhân khác, có thể thông báo đó sẽ khiến họ vui sướng mà nhảy cẫng lên. Nhưng thắng thì không. Tự nhiên hắn sợ cái ngày đó. Sợ cái ngày phải hòa nhập xã hội. Hắn đã quen ở trong này rồi. Trại giam này giống như ngôi nhà thứ hai của hắn. Ở đây hắn thấy mình có ích và được trọng dụng. Còn ra ngoài kia, cuộc sống xô bồ ganh đua đầy phức tạp. Liệu hắn có được tiếp nhận không? Hắn cũng đã chứng kiến nhiều đồng phạm đã từng phải nhập trại tới 2-3 lần. Tại sao họ không thể hoàn lương? Đó là câu hỏi mà hắn đã đặt ra không biết bao lần. Ngày mai hắn đã được ân xá. Hắn sẽ lại là một con chim được sổ lòng. Không biết hắn sẽ đi về đâu. Đêm này hắn không thể ngủ được. Người cứ lăn qua lộn lại suốt. Nhìn sang bên cạnh thấy mọi người đều đã yên giấc. Hắn bỗng thấy chạnh lòng. Mở mắt nhìn xung quanh. Tất cả chỉ là một màu đen tối âm u. Giống như cuộc đời hắn vậy. Nhìn lên trên. Chấn xong cửa trại giam nhắc cho hắn nhớ lại quá khứ của 13 năm về trước, cái ngày mà người ta đưa hắn đến đây. Hắn là một thằng tù, đúng vậy. Cuộc đời hắn từ khi trưởng thành, khi đã biết nhận thức về những vấn đề của xã hội thì cũng là lúc hắn phải tạm biệt cuộc sống ồn ào ngoài kia để gắn bó với những tấm song sắt của trại giam, đến những bộ quần áo tù đánh số và những kỷ luật sắt, nơi trốn lao tù. Vậy mà cũng đã 13 năm trôi qua, từ một thanh niên 19 tuổi, giờ hắn đã 32, một lứa tuổi chưa phải là già nhưng không còn trẻ nữa. Mấy ngày trước khi được cán bộ quản giáo thông báo hắn là một trong số những phạm nhân được tha tù đợt này, hắn chợt sơm sớm nước mắt. Nói sai thì bảo điêu, nhưng thực tình hắn chả muốn ra khỏi chỗ này, hắn chỉ muốn ở luôn trong đây, chứ không hề muốn trở về cái nơi ấy nơi mà suốt cả thời tuổi thơ hắn gọi là nhà, nhưng chẳng phải là một mái ấm đúng nghĩa. Thà ở đây còn có người biết đến tài nghệ của hắn, trọng dụng hắn và coi hắn là một con người, còn về đó hắn là ai? Hay chỉ là một kẻ thừa thãi lạc loài? Chiều hôm qua, đích thân hắn xin gặp cán bộ quản giáo, nhìn gương mặt hắn đầy tâm trạng, anh thường cất giọng: Thế nào? Mai được ra rồi phải phấn chấn lên chứ? Chú mày tìm anh có việc gì? Đừng có nói là muốn ở lại đây nha. Dạ thưa cán bộ. Đúng là em muốn xin ở lại trại ạ. Em không muốn ra tù. Em nói thật đấy. Cán bộ xem trong này có việc gì giao cho em làm cũng được. Em không muốn ra ngoài kia đâu. Cậu thật là đặc biệt. Trong cuộc đời làm quản giáo của tôi, chưa có một trường hợp nào khiến tôi lưu tâm và chú ý như cậu. Cậu khác hẳn những phạm nhân mà tôi đã gặp. Tôi không muốn nói là lập dị Nhưng cậu đúng là dị thật Thắng ạ Ai đời người ta mong đến ngày mãn hạn không được Cậu lại muốn xin ở lại nơi này Dạ Em sợ cái xã hội ngoài kia Nơi ấy chẳng có ai chào đón em cả Không người thân Không người mong đợi Ở đó chỉ gọi lên cho em những ký ức đau buồn Cái mà em chỉ muốn quên đi Nhưng cậu đã mãn hạn tù Cậu không thể ở đây được nữa Nếu giữ cậu lại là chúng tôi vi phạm pháp luật đấy, cậu hiểu không? Hãy ra ngoài kia như những con chim sổ lồng đi Cậu sẽ thấy cuộc sống thú vị lắm Nói rồi anh vỗ vai an ủi Thắng Hắn cúi đầu im lặng không nói gì Anh biết hắn đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm Thật tội nghiệp Anh nhớ Thắng một phần vì cái án giết người mà hắn phải nhận Một phần là ngày anh nhận công tác tại trại giam này Cũng là ngày mà Thắng bị đưa về giam ở đây 13 năm, một khoảng thời gian khá dài cho một con người. Ngày đó anh là một chàng sĩ quan cảnh sát, mới ra trường được bổ nhiệm về đây. Giờ anh cũng đã có vợ và một cậu con trai 8 tuổi rồi. Nhìn anh có vẻ tư lự Thắng ngần ngại nói. Cán bộ có thể đề xuất giúp em được không ạ? Cho em làm việc gì cũng được. Em hứa sẽ không gây cản trở cho ai. Em chỉ muốn ở trong này thôi. Không được Thắng ạ chúng tôi không thể giữ phạm nhân ở lại khi họ đã mãn hạn cải tạo. Cuộc sống ngoài kia còn nhiều điều thú vị lắm, không phải tất cả đều là màu đen như cậu nghĩ đâu. vẫn còn nhiều người tốt và tương lai đang chờ cậu phía trước. đừng uổng phí cho nơi này nữa. cậu hãy nhớ đây là một quãng đời đáng quên và đừng bao giờ phải bước chân vào đây một lần nào nữa nhé. Đưa ánh mắt bất lực nhìn người quản giáo trẻ, nhưng hắn rất kính trọng. thắng đứng dậy cúi chào anh rồi lầm lũi bước về phòng. Đang đi, chợt anh Thương gọi giật lại. "Lại đây tôi bảo." Hắn chợt lé lên tư hy vọng, nhưng rồi ánh mắt lại tối đi khi anh chìa ra cho hắn một bộ quần áo vẫn còn được đựng trong túi ni lông. "Tôi tặng cậu, ngày mai hãy mặc bộ này vào nhé." Đoạn anh đưa cho hắn một đôi dép rồi khích lệ. "Tôi sợ cậu ngại đi giày nên bảo vợ mua cho cậu đôi dép này." May là chân cậu trùng với cỡ chân tôi nên cũng dễ mua. Thôi vui lên chàng trai, gạt bỏ mọi quá khứ buồn sang một bên nhé. Đôi mắt hắn rừng rừng, hắn chỉ muốn lao đến ôm trầm lấy anh, nhưng quy định không cho phép. Có lẽ anh là người đầu tiên khiến hắn muốn rơi lệ. Chỉ có anh mới đánh thức được cái bản tính lương thiện và cái phần người vốn dĩ rất tình cảm, nhưng từ lâu đã bị ngủ quên trong hắn này. Cầm lấy bộ quần áo và đôi dép từ tay thương Hắn ngập ngừng Em cảm ơn anh Cả đời này anh là ân nhân của em Đến chết chắc em cũng không quên được ơn này Anh đã cho em thấy mình vẫn còn có giá trị Ít ra là ở nơi đây Cậu xến quá đấy Nhưng thôi Ai cũng có một lần lầm lỡ Có điều họ có biết đứng dậy để sửa chữa lỗi lầm không mà thôi Tôi tin cậu Hãy làm người tốt nhé Cậu vẫn còn trẻ mà Hy vọng lần sau gặp cậu, tôi sẽ được nhìn thấy một diện mạo khác. Tôi muốn nhìn thấy cậu thành công. Hãy vui lên, chàng trai. Hắn cúi đầu chào anh một lần nữa, rồi mới bước về nơi giam giữ. Thằng Hải Hâm nhìn thấy hắn đi về. Trên tay lại cầm theo túi đồ thì sấn lại hỏi. Này, quản giáo cho đại ca đấy à? Nhất anh đấy. Mà mai được ra rồi, đại ca phải vui lên chứ. Mặt cứ bí sĩ thế này nhìn chỉ muốn khóc thôi. Hắn không nói gì, chỉ gạt tay thằng đàn em rồi đi vào. Nằm xuống chiếc chiếu chỗ hắn ngủ mọi lần và bắt tay lên chán. Mấy thằng bên cạnh biết ý liền tản ra ngoài hết. Thằng Hải hâm hồi nãy vẫy bọn kia ra một góc nói nhỏ. Ngài trưởng đại ca không muốn ra khỏi đây các ông ạ. Vừa rồi tôi còn nghe thấy đại ca nói với quản giáo xin ở lại mà. Mày hóng được những gì? Nói mẹ ra đi, cứ rào trước đón sau làm đách gì. Một thằng nghe vẻ cũng có chút tiếng tăm trong bọn lên tiếng. Mấy thằng kia mắt trước mắt sau, xem có ai để ý không rồi lại xuống vào hóng chuyện. Tao chỉ nghe được mỗi thế thôi, nhưng mà thấy quản giáo bảo không được. Khổ đại ca nhỉ, cứ như người thừa, chả có ai thăm non gì cả. Sáng hôm sau, tất cả đám phạm nhân đều tập trung đông đủ trước sân trại, để nghe giám thị trại giam đọc lệnh tha tù. Trại giam x đợt này có tất cả hai người mãn hạn Cầm trong tay tờ quyết định Mà các phạm nhân ai nấy đều gieo hò Sự vui mừng hiện rõ trên từng nét mặt Họ ôm cứng lấy nhau Và tất cả đều đồng thanh cất lên bài hát Tạm biệt trại giam Đã được lưu truyền từ lâu Chỉ riêng thắng là lặng im không nói Cũng chẳng hào hứng hát theo Hắn thấy mình lạc lõng hẳn so với những người bên cạnh Bên ngoài trại giam Đã thấy bóng lỗ nhố của những người đi đón thân nhân Khi lần lượt từng người bước chân từ trong cửa trại ra Thì đều có những cánh tay dơ ra đón lấy Có người còn ôm chầm lên nhau nước mắt ngắn dài Chào đón ngày bản thân được tự do Ai cũng có người thân đến đón Chỉ có duy nhất thắng Là lầm lũi khoác chiếc túi du lịch ra ngoài Ngoái lại đằng sau một lần nữa Hắn thấy anh thường đưa tay lên vẫy vẫy Hắn cũng dơ tay lên đáp lại Rồi lững thững bước đi chợt sống mũi thắng cay cay Hắn biết đi đâu về đâu bây giờ Vừa bước chân ra cổng trại một đoạn Liền có mấy người xe ôm chạy theo mời chào Này chú em đi đâu đấy Lên xe anh chở về nào Nhưng hắn vẫn cứ cúi đầu bước tiếp Chẳng nói chẳng rằng Bước chân vô định không có đích đến Người khác thì chỉ mong có ngày này để về nhà Còn hắn thì sao đây Không thể cứ đi lang thang như vậy mãi được. Hắn bèn quay lại đằng sau, nơi có một bác xe ôn đang đứng lẻ loi một chỗ. Sau cái ngoác tay, bác kia phóng xe đến hỏi hắn. Cậu đi đâu? Không có người thân đón hả? Hỏi xong câu ấy, bác biết mình lỡ lời, liền đưa tay lên gãi đầu chữa ngượng. Ở đây có chỗ nào tuyển công nhân không bác? Nhìn hắn từ đầu đến chân để xem mình có nghe nhầm không bác mới nói. Thế cậu không định về nhà Được tự do rồi thì phải về nhà ngủ một giấc cho khỏe và ăn chơi vài ngày đã. Rồi làm gì mới làm chứ? Không kể xin việc còn đòi hỏi giấy tờ giấu má nữa cậu ơi. Nghe ông bác xe ôm nói vậy, hắn ngần ngừ một lát rồi đọc cho ông địa chỉ cần đến. Thấy nơi đến có vẻ xa, bác này đang lấn cấn xem có nên đi hay không. Thì hắn móc ngay trong túi ra 200.000 ngàn mà chạy giam đã phát cho mỗi người tiền lộ phí rồi nói. Ngần này có đủ không bác? À được được. Tại tôi thấy hơi xa nên ngại, nhưng thôi không sao, cậu lên đi. Suốt chặng đường về, hắn không nói một câu, bác xe ôm cũng cứ chạy, thi thẳng hỏi hắn ba câu cho có lệ rồi thôi. Gần đến nơi, hắn đội cái mũ sụp xuống và bảo bác dừng lại để mình tự đi về. Chia tiền ra trả cho bác xong, hắn cúi mặt đi một mạch, vừa được mấy bước đã nghe tiếng gọi giật giọng. Này cậu kia, quay lại tôi bảo. Hắn giữ người lại gì nữa đây? Nhưng cũng quay lại, chia ra hai tờ tiền bác nói. Tôi lấy cậu thế thôi, coi như giúp cậu lần đầu. Còn số tiền này cậu cầm lấy đi. Kìa bác, cháu có cần tiêu tiền đâu. Bác tỏ phải am hiểu, vỗ vai hắn ra chiều thông cảm. Ở trong kia thì khác, nhưng ra ngoài này đủ thứ phải cần đến tiền đấy. Nếu không có tiền cậu không sống được đâu, cầm lấy. Thôi, tôi đi đây. cúi đầu cảm tạ bác xe ôm xong, hắn mới lưỡng thững đi tiếp. Con đường này đã lâu lắm rồi hắn mới đặt chân đến. Nó vừa xa lạ vừa thân quen biết bao. Đến trước cổng một ngôi nhà lớn, hắn dừng lại rồi ngó vào bên trong. Nhưng tường cao bao quanh, cổng lại đóng nên chẳng nhìn thấy gì cả. Ngó nghiêng một hồi vẫn chẳng thấy ai đi ra. Chợt có người đi ngang qua thấy vậy liền nói lại. Bấm chuông ấy, nhà ấy có chó dữ lắm. Giờ hắn mới để ý, thấy cái chuông gắn ở gần cổng. Lần lựa mãi cuối cùng hắn cũng đưa tay lên bấm Rồi run rẩy chờ đợi Đây là nhà bà ngoại hắn Hy vọng bà vẫn còn sống mà đợi hắn trở về Lát sau có người ra mở cổng Là một cậu bé khoảng chục tuổi đi ra Nhìn thấy hắn cậu bé nghiêng đầu hỏi Chú tìm ai? Một nét gì thân quen hiện ra Nhưng hắn vẫn không dám chắc Nở một nụ cười làm quen Hắn hỏi cậu bé Bé ơi cho anh hỏi đây có phải nhà cụ cải không? Đúng rồi, nhưng bà cháu giờ không đi được nữa đâu, bà phải ngồi xe lăn rồi. Thuận ơi, vào đây con, ra đó làm gì vậy, vào nhà đi. Dạ, mẹ ơi, có khách ạ. Có tiếng bước chân lẹt quẹt đi ra, thắng nét vào mé cửa chờ đợi. Thì ra đó là Thảo, mợ hắn và đứa bé kia, chính là con của cậu mợ đó sao. Người phụ nữ trẻ đi ra nhìn thấy hắn thì mặt có vẻ không vui, chị ta định quay đít sắt tay con đi vào. Thì hắn cất tiếng Chào mợ là cháu đây ạ Cháu đã mãn hạn rồi Cậu đến đây làm gì Sao không về nơi cậu cần về ấy? Nhà tôi không hoan nghênh cậu kia mợ cháu muốn vào thăm bà một chút Rồi cháu đi luôn cũng được ạ Nghe hắn nói vậy Người phụ nữ bất đắc dĩ Phải trao vào Nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ khó chịu Thắng bước xón dén theo sao chị ta Mà cảm thấy mình đúng ra không nên bước vào Nhưng nghĩ đến bà ngoại, hắn lại cố gắng bước tiếp, đưa hắn vào đến phòng khách, thảo hất mặt về phía bà cụ đang ngồi trên xe là nói Mẹ có khách quý kìa Hắn ào đến bên bà, rồi ôm lấy đôi chân đã teo nhỏ miệng lắp bắp Bà ngoại, là con đây, con đã về bà ơi Trên khuôn mặt giả nua của bà cụ, ánh lên một tia sáng, khóe mắt bà giật giật, đôi tay run run sờ vào người hắn Thắng đó hả con? Xã hồi nào vậy, bà có biết đâu, chân cẳng thế này cũng chả đi đón mày được, về là tốt rồi. Đoạn bà quay sang con dâu, nhưng Thảo đã bỏ ra ngoài rồi. Bà cất tiếng gọi, Tạo ơi, thằng Thắng nó về rồi con ơi, lên đây mẹ bảo. Phải một lúc sau mới có một người đàn ông với sáng bệ vệ đi vào, không trả lời câu hỏi của mẹ mà hất hàm về phía Thắng. Mày về đây làm gì, tao nhớ đây đâu phải nhà của mày. Đừng nghĩ bà già thương mày mà mò về đây báo hại nhá. Nhà tao không có chứa chấp một thằng tù tội nha mày. Nhanh chóng cuốn xéo cho tao. Bà cải thấy con trai nặng lời như vậy thì nạt nộ. Mày có im mồm đi không hỏi thằng kia? Dù sao nó cũng là cháu ruột của mày đấy. Ruột thịt gì cái ngữ này? Mẹ không biết vì nó mà nhà mình bị mang tiếng hay sao? con nói trước, mẹ muốn nói sao thì nói. Nhưng không thể để nó ở đây lâu được đâu. Chưa kể khu này rất an ninh. Nó mới ra tù mà không báo cáo, nhỡ xảy ra chuyện gì con không gánh được đâu. Thắng bạm môi lại, ngược hắn nghẹn đắng khi nghe chính người cậu ruột mình đuổi như đuổi tà. Để tránh cho bà ngoại khó xử, hắn quay sang ông cậu thanh minh. Cậu yên tâm, cháu chỉ về thăm bà một lúc rồi đi ngay, không dám làm phiền cậu mợ đâu ạ. Thảo nãy giờ đứng trong buồng nhưng có vẻ như đã nghe thấy hết những lời bên ngoài. Cô bước ra nói xen vào. Tốt nhất là như vậy đi. Để tránh rắc rối cho cả hai bên Thì cậu nên nhanh chóng rời khỏi đây Đừng để em phát hiện ra cậu vào nhà tôi nhé Rách việc quá Chúng mày có còn là người không hả Nó đã mãn hạn rồi Cũng là một công dân bình thường Đừng có cạn tàu giáo máng như thế chứ Chúng mày ác quá Sao tao lại đẻ ra đứa con như mày hả Tạo Tạo không nói gì Anh ta không thèm để ý đến những câu nói của mẹ Nhưng lại nhìn thằng cháu rồi gần giọng Có thể mày chưa biết Tiện đây tao cũng nói cho mày biết luôn này, vì mày, chính vì mày mà bà già tao mới bị té đập đầu chấn thương sọ não, nên giờ mới phải ngồi xe lăn đấy, thằng chó chết, giờ thì mày biến đi được chưa? Lông mày hắn khẽ động, thì ra bà ngoại đã vì hắn mà ngã chấn thương sao? Thảo nào hắn cứ thắc mắc bởi vì bà là người thương hắn nhất, hôm phiên tòa xét xử hắn, trước khi bị giải lên xe đặc trùng, bà đã chạy theo xe mà khắp ngất lên vì thương cháu. Hắn cứ nhớ mãi hình ảnh ấy của bà. Và suốt trong những ngày ở trại giam, hắn luôn mong chờ bà sẽ đến thăm hắn dù chỉ một lần. Nhưng càng mong thì càng mất. Cứ chủ nhật, nhìn đám bạn tù đều lần lượt có người thăm nuôi. Còn hắn thì không. Hắn vừa thấp thỏm ngóng chờ nhưng rồi càng mong càng mất. Cuối cùng hắn chỉ biết thất vọng ngập tràn mà thôi. Nãy giờ trên đường đi, người đầu tiên hắn nhớ đến chính là bà. Hắn chỉ sợ mình về không kịp vì sợ biết đâu bà không còn trên đời này nữa. Nhưng cũng còn may là hắn vẫn được nhìn thấy bà, cho dù giờ bà không còn khỏe mạnh như xưa, và bà chẳng thể đi lại được. Mắt hắn bỗng cay xè, tay nắm lấy tay bà rồi đưa lên áp vào ngực mình. Một chút gì ấm áp lan tỏa, hắn thấy thèm biết bao hương vị tỉnh thân, mà bấy lâu nay thiếu vắng. Bà đưa tay lên vuốt tóc hắn rồi chép miệng. Khổ thân cháu tôi, chỉ vì hai kẻ đốn mạt, Mà con phải vướng vào vòng lao lý, ở đây với bà mấy bữa rồi hẵng đi nhá. Hắn ứa nước mắt, tự dưng bao nhiêu năm trong tù chưa một lần hắn rơi lệ, nhưng lần này chỉ bằng mấy câu nói của bà thôi cũng khiến ruột gan hắn tan chảy. Bà vẫn vậy, vẫn luôn tràn chứa yêu thương đứa cháu không hề vơi đi chút nào. Hắn muốn ở lại với bà lắm chứ, song thực tế khắc nghiệt không cho phép hắn nán lại. Bà cụ thấy vợ chồng thằng con trai vẫn đứng lấu sớ bên cạnh, kiểu như canh chừng thì ngứa mắt lắm. Bà nói như quát. chúng bay coi thường bà giả này lắm phải không? Tao muốn nói chuyện với cháu tao một chút cũng không được là sao. Nên nhớ căn nhà và mảnh đất này vẫn là của tao. Tao có thể đuổi chúng bay đi bất cứ lúc nào nếu tao muốn. Cút đi. Kìa bà, sao bà lại nói cậu mỡ như vậy? Bà sống đến từng tuổi này cũng là để chờ bằng được ngày con trở về. Hãy ở lại đây với bà, con không phải đi đâu hết, bà sẽ lo cho con. Thôi bà, con chỉ về thăm bà một lúc rồi con đi, con không muốn cậu mợ khó xử. Chúng nó không có quyền, à mà con định đi đâu? Một câu hỏi thật khó vì chính hắn cũng chẳng biết mình nên đi đâu bây giờ, nhưng ở đây thì không được. Thấy thằng cháu cường quyết muốn rời đi, bà cãi nói, chờ bà một tí. Nói rồi bà đẩy cái xe lăn đi đến bên đầu giường. Với tay lấy cây gối, lôi ra một sâu chìa khóa, bà khẽ tra khóa vào cánh tủ, thò tay vào trong, lấy ra một chiếc hộp được khóa kỹ. Bà từ từ mở ra, trong đó có rất nhiều tiền và vàng, vậy thằng cháu lại bà nói. cái này dành cho con, hãy cầm lấy nó, bà biết con cần đến những thứ này, đừng từ chối kẻ bà buồn, cầm lấy đi. Con cảm ơn bà, nhưng con không thể lấy những thứ này được. Nói rồi hắn đặt cái hộp vào sâu trong tủ rồi toàn quay ra. Bà cụ nói một câu khiến hắn khự ngay lại. Bà biết có thể đây là lần cuối cùng con quay lại nơi này. Nếu con không cầm có thể con sẽ hối hận đấy. Bà đã đặt hết niềm tin vào con. Cho dù mọi người có ghét bỏ con thì bà vẫn thương. Hãy nhớ lấy điều đó cháu yêu của bà. Cầm lấy cho bà vui. Cầm lấy mà làm lại cuộc đời. Hắn chỉ biết ôm lấy bà rồi cục đầu vào lòng bà khóc nghẹn. Một lúc sau, bà đẩy hắn ra. Nghĩ thế nào bà lại rằng lấy cái hộp rồi mở ra. Chú tất cả mỡ nhẫn vàng và tiền vào một cái túi rồi đưa cho hắn. Miệng bà mỉm cười nói. Như thế này cho an toàn nhỉ? Con không thể ở với bà đêm nay sao? Tối rồi đấy. Đi bây giờ không tiện đâu. Bên ngoài trộm cướp nhiều lắm. Một chút lưỡng lự thoáng qua. Nhưng chợt nghĩ đến những lời cậu mợ nói khi nãy hắn lại cương quyết, đành phải đi thôi. Ông chặt lấy bà ngoại thắng nói ngẹn ngào. Con xin bà, trên đời này chỉ có bà là thương con, bà cố gắng giữ sức khỏe để sống thọ, chờ ngày con trở về bà nhé. Lại bà, con đi. Hắn cúi dập đầu lại bà ngoại của mình rồi đi ra, nhưng tay bà đã kéo hắn lại và dở cái túi vải trong đựng tiền và vàng ra. Nhón lấy cặp tiền nhét vào ngực hắn, còn cái túi kia buộc lại rồi đưa cho hắn. Biết ý bà cẩn thận, hắn liền nhét cái đó vào túi quần, còn cặp tiền tút vào túi bên kia. May là cái quần này anh thương mua tặng túi rất sâu nên cặp tiền không bị cộp. Ôm chặt bà đần nữa hắn mới quay người đi ra. Hắn sợ ở lại lâu sẽ mềm lòng mà không đi được. Ra đến ngoài sân, đã thấy mợ thảo chờ sẵn ở ngoài. Hắn chào mợ rồi đi ra cổng. Chỉ chờ có vậy cánh cổng ngay lập tức được đóng ngay lại Tiếng bấm khóa tách một cái rõ to Trước khi đi hắn còn kịp nhìn thấy nước mắt bà lưng chồng Đằng sau bà bé con hồi nãy đứng cạnh Đưa đôi mắt tò mò nhìn theo hắn Vậy là hắn lại bắt đầu cuộc sống của một kẻ không gia đình Bắt đầu hội nhập với xã hội bằng một con số không to tướng Đi một đoạn xa vẫn chẳng thấy bóng sáng một gã xe ôm nào Quyền khuấy đi đây chỉ là một xã nông thôn, muốn gọi xe ôm phải ra đường quốc lộ, đành phải quốc bộ thêm một lúc nữa. Ở trong nhà, bà cụ cải chợt ho khổ khổ, thằng cháu nãy giờ vẫn đứng cạnh cái xe lăn, lúc này mới cất tiếng hỏi bà. Bà ơi, cái chú hồi nãy là tù nhân trốn chạy hả bà? Sợ quá đi mất, may mà chú ấy đi rồi không thì nhà mình nguy to bà nhỉ? Chà tiên sư thằng bố mày, nó là anh trai mày đấy con ạ. Không phải tù nhân đâu, anh nó là người tốt, còn không được nghe bậy bạ nhớ chưa? Thằng bé gật đầu rồi chạy ù đi. Nãy giờ nó nghe bố mẹ nó bảo người kia là một tên tù trốn chạy rất nguy hiểm nên nó sợ. Thế người này đi rồi nó mới dám mỏ lên chỗ bà. Nhưng nghe bà nói thì hình như không phải vậy. Thế sao bố mẹ lại nói thế? Cả hai lại còn rất ghét người kia nữa. Chẳng biết tin ai bây giờ. Nó thấy người lớn thật là phức tạp khó hiểu. Một lúc sau, thắng cũng ra đến đường quốc lộ, nhắc thấy bóng xe ôm, hắn đưa tay ngoắc ngoắc, anh xe ôm nhìn thấy có khách liền rè xe lại hỏi. Quan anh đi đâu đấy? Tôi muốn tìm một nhà nghỉ trên thành phố Việt Trì, nghỉ tạm một đêm mai về quê. Mời quan anh lên xe, vào nhà nghỉ làm giấc giờ này là hợp lý đấy, xong kiếm con đảo nó đấm lưng cho. Quan anh có cần em giúp không? Không, anh cứ chở tôi đến đấy là được. Thì ra cánh xe ôm bây giờ cũng thức thời thật Vừa chạy xe vừa kiêm dắt gái luôn Ở trong tù 13 năm Hắn gần như mù tịt với xã hội bên ngoài Bây giờ mới thấy mình như một thằng Từ trên trời rơi xuống Cái gì cũng vỡ ngỡ như người dân tộc Nhưng hắn lại có vẻ mặt phớt đời Nên nhìn vào ai cũng tưởng hắn sảnh sỏi lắm Chả gì cũng chục năm làm đại ca trong tù Mọi thứ chui rèn Biến hắn thành một kẻ lạnh lùng Không cảm xúc